Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hỏi mẫu ờ, tối hôm qua anh ngủ có được không mà sao giọng anh nghe tỉnh táo vậy em thì mệt quá vì nửa đêm hàng nó phun lôi cổ dậy chắc là nó ở lại luôn bên Mỹ ra anh à mẫu hoan hỷ đáp anh khi ngủ được chứ nhớ em lắm nhưng mà vì biết sắp gặp nhau sắp đi chung với nhau cho nên anh ngủ rất là ngon cúc tò mò hỏi thêm thế lúc mà anh nhà em về thì mấy giờ rồi nhỉ Chắc là tới nhà cũng phải phải gần 11 giờ rồi. Ờ, vậy mà bà xã anh không cho anh một trận nào sao? Mẫu đáp, Ừ anh cũng lấy làm lạc. Bình thường thì anh thấy bài dữ lắm, Mà tối hôm qua tự dưng hiền như ma sơ. Chắc là chửi anh mãi cũng mệt rồi. Mẫu còn muốn nói chuyện thêm, Nhưng có bệnh nhân đẩy cửa quốc vào. Đó là một cụ già trong hội cao niên thường xuyên, Được cô con gái đưa đến gặp mẫu, Vì bị áp huyết cao. Vừa thấy cụ Mẫu vội đổi cách xưng hô và nói lớn hơn với Cúc Thôi nhé cô tôi có khách khi nào mà phòng thí nghiệm gửi kết quả qua thì tôi sẽ báo ngay cho cô biết Rồi chàng cúp phôn để bắt tay vào công việc Trong số những người ngồi chờ Mẫu có một cô gái khoảng tuổi 20 chăm chú cúi xuống đọc báo Đợi Mẫu khám xong cho hết mọi người Cô mới đứng dậy tiến lại bàn thư ký Vốn là người có trí nhớ và thuộc gần hết tên bệnh nhân Mẫu nhìn cô và lưỡng lựa hỏi Cô cô có hồ sơ ở đây chưa nhỉ? Hình hình như là chưa vì tôi chưa gặp cô lần nào Cô gái đáp Dạ thưa bác sĩ cháu là con bà Trang Bạn của bà bác sĩ Mẹ cháu bảo là cháu là bà bác sĩ kêu cháu ra làm thư ký ạ Mẫu nhớ lại hôm đầu tiên chàng ở nhà quốc về Hai vợ chồng cãi nhau và Ngọc có đề cập đến việc này Chàng nhìn cô bé và nhận ra một điều là ngọc chọn thư ký lúc nào cũng dựa trên một tiêu chuẩn căn bản là phải kém nhan sắc. Chàng lần ngừ hỏi, cô tên gì? Dạ, trong trường gọi cháu là Kim ạ. Cô sẽ cô còn đang đi học à Dạ vâng ạ, cháu đi học nhưng mà bây giờ đang nghỉ hè. Mẹ cháu bảo lầm bác sĩ cần người làm part-time. Mẫu thở mạnh rồi nói, Hmm... Thật ra thì tôi đang cần người làm full time chứ không phải part time Nhưng mà thôi cô cô cứ về nhé Để tôi bàn lại với nhà tôi rồi tôi uh, phun cho cô Sorry cô vậy nhé Cô cho tôi gửi lời uh, cảm ơn mẹ cô Cô gái thất vọng chào mẫu quay ra cửa Mẫu nhìn đồng hồ thấy đã gần một giờ Chàng vội đóng cửa phòng mạch chạy đi lấy vé máy bay và ăn trưa Ở tiệm ăn mẫu lại phun cho khúc để báo tin đã lấy vé Đồng thời cho nàng biết giờ chàng đến đó Chàng vẫn cứ mơ hồ lo ngại Cúc sẽ đổi ý Cho nên phải liên tục thông báo mọi diễn tiến Cúc cũng nhận ra mối nghi ngại của Mẫu Cho nên nàng hỏi một câu để Mẫu yên lòng Anh à, à, anh nói là cái chuyến đi này là anh đi dự hội thảo chuyên môn Vậy chứ anh cho em biết là em có phải mang theo quần áo dạ tiệc hay, hay là dạ vũ gì không Chứ để em còn tính ừ, Thường thường thì theo em biết Quá hội thảo nào cũng có đêm họp mặt và nhất là đêm bế thì rất là long trọng Anh, anh, anh coi lại cái tờ chương trình đi à, Anh không cho em biết trước rồi à, Em làm với con bé nhà quê lạc vào đấy thì kỳ cục lắm Mẫu khổ sở đáp Anh, anh cũng chưa biết tính sao Cúc nhạc nhiên kêu lên Còn có mấy ngày nữa mà anh chưa biết tính sao thì thì Em làm gì có thể giờ đi shopping Thật sự thì Mẫu đã bận tâm về vấn đề này Ngay từ hôm ngỏ lời rủ Cúc đi Tuy không phải là một đại hội lớn dành cho y sĩ Việt Nam Nhưng chắc chắn chàng sẽ gặp lại một số đồng hương Trong đó có những người quan hoặc những người đã từng biết vợ chồng mẫu Chàng chưa ly dị ngọc mà đã công khai đem Cúc đi họp Thì bạn bè sẽ nghĩ sao Suy đi tính lại Mẫu dự định trong suốt mấy ngày hội thảo Chàng sẽ chỉ xuất hiện một mình Còn Cúc thì chàng cứ giấu trong khách sạn Hoặc đưa nàng đi chơi chỗ khác Chàng không ngờ hôm nay chính Cúc lại khơi ra điều này Cái điều mà chàng muốn lờ đi Rồi qua đó sẽ tính sau Chàng ú ớ bảo cúc uhm, Em khỏi sắm sửa gì cả Đến đó rồi, rồi tùy tình hình bình tĩnh Coi vậy chứ giấy y khoa thường ăn mặc xùy xòa lắm Anh đã đi dự nhiều lần hội thảo rồi anh biết Và lại nếu cần thì anh đưa em đi mua quần áo ngay bên New York Vừa đẹp vừa rẻ New York thì em biết rồi Là trung tâm fashion của Mỹ mà Cúc hài lòng ngay. Vâng, em cũng biết là New York là fashion phụ nữ là số 1 rồi. Anh đưa em đi mua nhé. Mẫu đáp cho xong chuyện. Dĩ nhiên rồi, thế nói anh cũng đưa em đi chứ. chẳng nói thêm răm 3 câu nữa rồi Cúc phone quay về phòng mạch. Buổi chiều hết giờ làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net